Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của mình. Tiểu phụ đem đôi tay để ở trước ngực thầm cầu nguyện, chân thành mong em gái có thể hạnh phúc mãi mãi. Sau khi hôn lễ kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới lên xe trong tiếng chúc phúc của mọi người, chạy thẳng tới phi trường để triển cai chuyến du lịch tuần trăng mật ngọt ngào của hai người. Hôn lễ kết thúc, tiểu phụ và Lăng Thiên Thước cũng nên chuẩn bị trở về Đài Loan rồi hai người trở lại phòng nhanh chóng dở soạn hành lý trong khoảng thời gian này làng thiên tước không nói một lời nào nhưng tiểu phù rất rõ ràng rằng hắn đang tức giận quả nhiên vừa ngồi lên xe thể thao hạng sang đột nhiên chạy rất nhanh hoa khí giống như bộ ngực của hắn chân gà bị hắn thúc vừa nhanh vừa mãnh liệt anh tức giận cái gì vậy cô thân tiện mở đầu cô nói xem làng thiên tước ngưng đầu nhìn cô giọng nói bạo phát sự tức giận. Tôi thật là không cố ý làm hư lễ phục đó mà. Cô suy đoán không rõ tại sao hắn lại tức giận đến thế. Lại nói đến tức giận, cô tương đối có tư cách đó chứ. Hắn rõ ràng là bạn trai giàu của cô, thế mà tự nhiên lại dính dấp với người phụ nữ khác, lại còn khiến bạn trai cũ của cô mượn chuyện này để hướng tới cô báo cáo. Cô định làm cho tôi cảm thêm tức giận sao? Hắn cắn răng, Rồi lạnh lùng liếc nhìn cô Tôi không có Nhưng mà tôi thực sự không hiểu rõ Hắn rốt cuộc là muốn thế nào đây Cô càn bàn không hiểu hắn Rốt cuộc có gì không vui chứ Khang tiểu thủ Rốt cuộc cô là một người đàn bà như thế nào vậy Lăng tiến thức lạnh mặt Rồi giọng nói tràn đầy căng thẳng Anh nói là ý tứ gì vậy Cô đem tôi kéo tới nơi này Không phải là vì muốn thoát khỏi Tên bạn trai cú đó sao Hắn có giọng nói châm trọng đà thương người Tôi muốn Tiểu phụ không chân chờ một chút nào đáp trả Vậy thì tại sao Cô còn mặc hắn lôi kéo cô mà thô lộ chứ Hắn gầm nhẹ lên Tôi không có mặc hắn lôi kéo Tôi có phản cáng mà Cô mở miệng biện bạch về bản thân mình Thế thì tại sao tôi lại không nhìn ra Hắn hư lạnh Người làm hắn có chịu không phải là cô Mà là chính hắn Khi hắn nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện Trong đại não của hắn chỉ có một ý niệm xã man Đó là trói cô mang về bên cạnh mình Nếu như không phải băn quanh là hôn lễ đang tiến hành Thì hắn sẽ vùng quyền hướng mặt của tên hèn mọn kia Ra lệnh cho hắn cách xa cô càng xa càng tốt Cái ngữ điệu trầm trọng đó làm trái tim cô băng giá Tiêu phu vô lực cười một cái Em gái tôi riêng trì Muốn tôi tìm bạn trai dài tới đây Không phải là vì thoát khỏi hắn Mà là muốn trong những trường hợp lung tung Có thể làm chỗ dội cho dua cho Cô nói nhiều như thế Nhưng hắn chỉ nghe được đúng một câu Đó là không phải vì thoát khỏi hắn Lăng thiên tức nghiêm mặt Thối nghiêng đầu Hùng hằng trưng mắt nhìn cô Chẳng lẽ cô tính toán hợp lại cùng gã đàn ông kia sao Ý niệm này vừa mới thoáng qua Thì cả trái tim và lồng ngực của hắn liền lập tức nhói đau Cho nên khi hắn ta nói, người hắn thích nhất vẫn là cô, cô liền muốn làm lại từ đầu với hắn sao? Hắn nước mắt nhìn gò má bình tĩnh các thường của cô, mà ngực ẩn ẩn đau thức. Tôi không mổ mắt đến mức độ đó. Tôi kỷ nguyện cô độc một mình đến chết, cô tinh nguyen không hợp lại cùng hắn đâu. Đối với điểm này cô hoàn toàn không giấu giếm. May là cô còn có một chút năng lực phán đoán. Lăng thiên tức hử lạnh. Cảm giác tức ở ngực sơ tán ra, hồ hấp cũng không còn nặng nề, hít thở cũng có cảm giác thông thoáng hơn. Tôi đương nhiên là có năng lực phán đoán, loại đàn ông mà mỗi đêm đều hẹn hò với những người phụ nữ khác nhau, không phải là loại tôi muốn. Ngay sau khi cô bổ túc những lời này, thì ngực hắn lại lập tức đốt lên lửa giận. Cô bắt đầu phê phán tôi sao? Thái độ của hắn không hề nhẹ nhõm. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mà họ muốn tiểu phù mặt không đổi mà cất tiếng trần tuật. Đây coi là cái gì? Coi là cách nói mỉa mai sao? Lăng thiên thức tiếng nói châm chọc lạnh lùng, chọc vào tuyến thần kinh của cô. Mặc dù cô hít sâu cố kiềm chế tức giận, cô không nói, nhưng vẫn không nhịn được lời nói ra, đành phải mơ miệng, tùy giọng điệu nắm giữ rất tốt, không có tức giận, chỉ là tỉnh táo và lạnh lùng. Anh nói cho tôi biết, tối hôm qua trước khi đi về anh đã làm cái gì tôi ư hắn hai mắt sắc bén nhìn cô chỉ là trinh sát tôi mang chú về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm